Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Để 3185 chương thượng cổ bí vẩn cùng Lam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Chỉ có nhất nhân xuất thủ. Nhìn tới lần này đây vận khí thật đúng là. Đủ bối. Hơn phân nửa là kinh đồng độ kiếp cấp bật lão quái vật. Nếu không ma niệm đối bọn ta đến thuyết. Mặc dù không tính là cái gì rất Giỏi sự vật, nhưng vài cổ hợp lực cũng không phải phổ thông tu sĩ có. Thể ứng phó. Nọ phong cách cổ sư thanh âm thở dài như thế khai khẩu. Độ kiếp cấp bậc tồn tại, nhất mỗi cái người đều là cáo già độ Người ma niệm nếu đã bị khám phá, nọ giới diện thông đảo hơn phân nửa. Cũng khó dĩ may mắn thoát khỏi. Từ vô, người có phải hay không cũng quá không chú ý. Phải biết rằng, bọn ta vực ngoại thiên ma chỗ giới diện cùng mặt khác địa điểm bất. Đồng tưởng muốn tới linh giới cần hao hết thiên tân vạn khổ. Lần này, đây bọn ta trải qua khúc chiết thật vất vả mới đưa giới diện thông. Đạo mở ra chỉ cần bồi dục ngàn năm liền có khả năng chân tránh khơi. Thông linh giới nhượng bọn ta phủ xuống đã qua lại bởi vì ngươi nhất. Thời sơ hốt sơ ý. Những bọn ta cố gắng thay đổi lưu thủy Nó không linh thanh âm lại lần nữa Chuyện vào cách lỗ tai bất quá lần Này đây Lại mang theo vài phần sắc mặt giận dữ Hiển nhiên cách đó chủ Nhân là có hưng sư vẫn tội ý đồ Hừ điều này sao có thể trách ta Lúc trước Những bồn ma quân thả Ra cách không ma niệm đi trước giò đường Tuy là ta chủ động đưa ra Nhưng các ngươi khá vậy mảy may gì nghỉ cũng không, hôm nay trừ ra. Sai lầm tự nhiên nên từ bọn ta cùng đi thừa nhận kết quả này, vậy sao? Có thể trách ta. Nọ hư vô ma quân thanh âm lộ vẻ thập phần tức, giận. Nói là nói như vậy, tóm lại cũng là ngươi sơ ý sơ ý kết quả. Nếu không chỗ đó có như vậy trùng hợp, linh giới độ kiếp kỳ tồn tại mới. Mấy cái người, người ma niệm nhất đi ra ngoài lại gặp phải, nọ, không linh thanh âm không cho là đúng thuyết. Tốt lắm, hiện tại ầm ý những này chút nào gì nghĩ cũng không. Việc cấp bách không phải tranh luận ai đúng ai sai, từ vô ta đến hỏi. Người, người vừa mới có nhất lũ tàn niệm trở lại nơi đây. Có khả năng cho chúng ta mang đến cái gì hữu dụng tin tức. Nọ phong cách cổ xưa. Thanh âm chậm rãi truyền vào cách lỗ tay. Mặt khác hai vị ma quân quả. Nhiên không nói thêm nữa, hiển nhiên đối phong cách cổ xưa thanh âm. Chủ nhân rất có e ngại chỗ. Đạo hữu vừa nói như thế nọ lũ tàn niệm thật đúng là mang về đến nhất. Thập phân hữu dùng đầu mối, tin tức này giá trị thậm chí đủ để đền bù. Giới diện thông đạo bị hủy tổn thất. Nỏ hốn đồn thanh âm hiện ra vài. Phần tử đắc, lúc trước buồn mực tựa hồ đã trở thành tư không. tư vộn. Người nói thật hay giả, nên không phải là tại huyên hoang. Khoác lác đi. Nỏ không linh thanh âm chủ nhân rõ ràng toát ra vài. Phần không tin sắc, bọn họ làm cho. Này giới diện thông đạo phó suốt. Cố gắng chính là không phải chuyện đùa Cái gì tin tức giá trị đủ để Đền bù chẳng lẽ cùng A-tu-la-vương có quan hệ sao Hừ A-tu-la-vương mặc dù không phải chuyện đùa Nhưng tin tức này giá trị Còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều Là cùng Lam Sắc Tinh Hải có Liên quan Cái gì Lam Sắc Tinh Hải không thể nào Nọ bảo vật đã trải qua hiện Thế sao Cư nhiên có tốt như vậy vận khí, ngươi cách không ma niệm vừa tới đạt. Linh giới là có thể lại được cùng Lam Sắc Tinh Hải có liên quan tin, tức, thiệt hay giả. Lần này đây, hắn vài tên đồng bạn rõ ràng là không tin. Này là nọ phong cách cổ xưa thanh âm. Cũng có chút do dự. Tựa hồ cảm. Giác được này dạng trùng hợp, bất luận tử na cái góc độ. Vì miễn đều. Thái quá nghị thiên. Hừ, này dạng đại sự. Bổn ma quân lại vậy sao sẽ hầu ngôn loạn ngữ. Chứng thật là ta nọ lũ tàn niệm mang về tới tin tức. Lam sắc tinh hải. Không chỉ có hiện thế. Hơn nữa còn bị nhân thu phục. Hôm nay hắn chủ. Nhân chính là đem ta ma niệm diệt trừ tên. Kia tu tiên giả. Nói tới. Đây. Đây. Thư vô ma quân lại có chút nghiến răng nghiến lợi. A trên đời thật là có trùng hợp như thế. Đối phương nói xong như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hiển nhiên không phải tại. Huyền hoang khoác lác. Lam sắc tinh hải quả nhiên là kham cùng giới diện thông đạo so sánh. Tin tức chỉ là không nghĩ tới sẽ rơi tại độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay. Hừ độ kiếp kỳ tồn tại lại như thế nào. Lúc trước chân tiên cúng, không bị chúng ta đùa bớn với vỗ tay bên trên đối phương chỉ cần, không phải độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thực lực có thể so với tán. Tiên yêu vương cường giả còn lại, cho dù là độ kiếp kỳ lão tổ tại, chúng ta trước mặt cũng không đồng dạng là lâu nghĩ kiến hôi. Thôi, nói là nói như vậy, tổng yếu tốn nhiều rất nhiều khúc chít. Hiện tại trước tiên đừng thuyết nhiều như vậy, việc cấp bách là mau. Nhanh đem giới diện thông đảo chữa trị. Không sai, chỉ mong tiểu tử kia sống lâu nhất điểm, ngàn vạn khác. Biệt tại chúng ta phủ xuống trước kia, liền trước ngã xuống tại mặt. Khác tu sĩ trong tay. Lại có mấy cái người xa lạ thanh âm gia nhập đi vào, nhất mỗi cái. Người hiển nhiên đều muốn muốn lại được lam sắc tinh hải. Mà bọn họ nói âm chung còn liên lụy đến thượng cổ bí ẩn tựa hồ chân. Tiên đều từng chúng bọn họ vừa kế. Nghe đi tới thái quá, nhưng trong truyền thuyết tối cao cấp vực ngoại. Thiên ma, xác thật có thể có thể đem chân tiên mê hoặc Thượng cổ thời đại đến tổ cùng phát sinh quá cái gì. Ai cũng không hiểu được, rất nhanh tất cả thanh âm đều yên lặng đi xuống, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá. Mà hết thảy này, Lâm Hiên tịnh không hiểu được, hôm nay hắn đã trải qua trở lại Diệp gia tổng đà. Chuyến này mục đích ký đã đạt tới, Lâm Hiên tự nhiên không chuẩn bị. Tại Thanh Hà Sơn ngừng lại đi xuống. Bái biệt Diệp gia, Lâm Hiên mang theo hai cái nha đầu lên đường, hắn thả ra một cái thuyền hoa, dùng cái đó thay đi bộ Cùng lúc đến so sánh với, này trên đường quả nhiên là thuận lợi dĩ. Cực, không có gặp mặt bất cứ gì khúc chết. Cứ như vậy, ba tháng phía sau, Lâm Hiên làm lại lần nữa tiếp cận Vân. Ẩm tung tổng đà. Tất cả như cũ, Lâm Hiên khói miệng biên toát ra vẻ tươi cười, tái xử. Lý xong một việc vật, chính mình liền có thể đi âm ti giới tìm kiếm. Nguyệt Nhi... Niệm cho đến này, Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười, đứng ở. Mũi tàu, nhìn xa xa cả chân trời. Nơi này cử ly vân ẩm tôm tổng đà, bất quá mấy vạn dặm Đột nhiên, Lâm Hiên mi đầu nhất trọn, vốn là bình tĩnh sắc trời, chợt Âm trầm rơi xuống. Thái dương không có rơi xuống sườn núi, sắc trời lại khó hiểu đen tối. Đứng lên cuồng phong hết giận dữ, cắt sắc mặt như đao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai, lâm hiên ngang cao đầu. Chỉ thấy phương xa cả chân trời mây đen chung, dường như có ngân xà. Loạn vũ không chỉ có như thế chu vi vạn dặm bên trong thiên địa. Nguyên khí lại cũng trở nên hốn loạn đến cực chỗ. Đây là... Lâm Hiên nhếu mày, phản phất nghĩ đến cái gì, chỉ thấy Phong bạo Trung tâm đúng là Vân ẩm Tông Tổng Đà, chỗ đó dị tượng, muốn so nơi. Này đáng sợ rất nhiều. Sư phó, phát sinh cái gì? Phong Vân lẫn lộn, lôi đình đại phóng, nên không có nhân tại công. Kích Vân ẩm Tông Tổng Đà. Mềm nhẹ thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mang theo vài phần vẻ kinh. Ngạc, không biết thích hợp, diệp dính cùng trịnh Tuyền đã tới đến cảnh. Thân, hai cái nha đầu trên mặt đều lộ ra thập phần thần sắc kinh. Ngạc, vân ẩm tôn hôm nay chính là nai long giới bài danh để nhất thế lực. liền ngay cả kiếm hộ cung đều đã trải qua bụng dạ còn có ai dám đi. Vút dâu hùm sao chẳng lẽ là biết sư tôn không tại cho nên muốn muốn. Thừa dịp hư mà vào. Hai cây nhà đầu suy nghĩ rất nhiều, lâm hiên khóe miệng biên lại lộ. Ra vẻ tươi cười suy nghĩ miên man cái gì, vân ẩn tông cũng không có. Gặp mặt nguy hiểm trước mắt một màn chính là có rất lớn cơ duyên. B. Sơ cầu đề cử phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.